Trường 15 Chị pha vui vẻ mớm cho con ở đầu hè Bỗng thấy một người cõng trồng trên vai Chị hết hồn Mặt chồng chị đọc dừ Cục là đầu xuống Chân tay mềm thỏng như người chết Bác Sán đi theo nói Bác ấy xảy quá Nôn mở cả ra Đã cho hút thuốc viện để giã rượu Xong không tài nào kéo được Chị pha nhăn nhó Trời ơi nốc chỗ lắm vào Pha nằm sống phản thờ phì phò, hăng nông cả nhà. Vợ anh lấy phôi bôi vào bàn chân bàn tay cho anh. Bác san móc túi lấy gói giấy bạc. Đây là quả bác ấy, còn năm tám đồng. Cụ Lý lấy mất hai đồng góp tổ tôm. Chị Pha kinh ngạc hỏi, tiền đâu ra thế này? Mà sao cụ lấy lấy hả bác? Tôi không biết, chỉ thấy cụ Lý lấy góp tổ tôm rồi đưa tôi giữ. Đâu là tiền áp triện vào văn tự thì phải. Ô hay văn tự nào? Chị pha không hiểu ra sao cả. Bác Sàn an ổn. Nhưng cũng mày bác trai say quá. Chứ không thì đã thách nhau với cụ Lý đánh tổ tôm. Đánh với cụ ấy có mà cúng chết. Tay cờ bạc gạo ai còn lạ. Nói đoạn bác san về. Để lại trả chị pha. Người chồng đỏ như quả bổ quân. Và sự suy nghĩ vẩn vơ. Mà sức một người đàn bà. Nhất là nung nổi. Rốt nát như chị. Không tài nào hiểu được. Mãi đi sáng hôm sau. pha mới tỉnh. Anh bà Hoàng ngồi dậy. Chống tay xuống vàng Và ngơ ngác nhìn Có lẽ anh thấy làm làng Sao lại ở nhà anh Chị Pha vội vàng hỏi ngay chồng Về số tiền 28 đồng hôm qua Pha kể lại cho vợ biết Ông nghị nhất định chưa nhận trả nợ Chị Pha cười nói Thế thì lại có vốn buôn Càng hay càng đỡ vất vả Pha xua tay Nhưng không phải ông ấy cho đâu mà vội mừng Không thể giữ mốt tiền của ông ấy được Phải lập kế mà trả Không thì ông ấy lừa đấy Có đời nào? Này, ông ấy tự tiện viết vào văn tự, tôi nợ 50 đồng, hẹn gán ruộng. Tôi tưởng ông ấy thực thà, nên lúc bảo điểm chỉ, tôi cứ điểm chỉ. Vợ anh kinh ngạc, dám xuất người ra, chu rầm lên. Chết chưa? Sao lại ngược đời thế? pha nhăn nhó, vật chân vật tay. Chỉ tại mình không biết chữ, nên không biết ông ấy viết hư viết vượn gì. Sao ông ấy viết hẳn 100 có lẽ mình cũng nhắm mắt mà chịu. Chị pha mêu máu, đặt con súng phản Kệ cho nó nhòe nhòe khóc Một lát chị nói Thế thì chết đến nơi rồi, bây giờ làm thế nào? Phà than thở Từ hôm nọ đến này Mình mất bao nhiêu tiền một cách vô lý Chẳng qua chỉ tại mình dốt nát Thôi, hay hỏi bây giờ Thầy nó định làm thế nào? Phà bắt đầu chán nản, lầm bầm Nợ 30 đồng Lý trưởng lấy 2 đồng tiền áp triện Thanh thử còn có 28 đồng Nhưng tôi còn 2 đồng Vậy vẫn là 30 Thầy nó chịu mất 2 đồng cho lý trưởng vậy Cứ đem 30 đến trả Lại văn ông ấy để ông ấy nhận cho Mà lấy văn tự về Không có thể chết mất Nhưng còn lại Chắc ông ấy ghét mình Thì nick đến 20 phần cho bỏ Chị pha nghiến rằng Dù 30 phân mà thoát được món nợ này Cũng là phúc Và từ xưa đến giờ Ông ấy có cho ai phay lãi 10 phân đâu Mà món này Đã làm gì được nửa tháng Nhất là cái giá gạo hôi Mà ông ấy cũng tính vào tiền này để lấy lại Thì ông ấy đẹp quá Chợt bác trai tân đến trời Thấy vợ chồng pha đang to tí Thì ngờ ngờ hỏi kia tôi tưởng chú gì đã xong nợ Tôi có hai đồng đây Định đưa chút gì tiêu Pha cảm động Kể lại cho anh rẻ nghe sự thể Và ý kiến của vợ chồng vừa bàn Bác trai tân lắc động nói Thế thì thế nào lão cũng nick đến 20 phân Chị pha quả quyết Bao nhiêu thì bao, trả cho bằng được Nhưng tất lão làm khó khăn Tính lãi cả tháng là 6 đồng Vợ chồng pha ngồi ngơ như tượng Bắc Tân nghĩ một lát rồi nói Thế ngộ lão vẫn cứ ngọt ngào Nhất định không lấy lợ thì sao Ý lão muốn ngừng để lấy ruộng kia Phải rồi Thành ra mình có tiền cũng khó lòng mà trả được Ác quá Bắc Tân gật cù cười Rồi chật lúc mình không có tiền Hắn mới đòi Bà bắt mình viết văn tự mới Cho cả lãi lên làm gốc Cái lũi này hắn vứt rồng xưa nay Rồi chợt nghĩ ra Bác nói tiếp Được tôi đi với chú đấy Tôi làm chứng cho Hệ lão lẩn lọng thì ta đem việc này lên qua Chị pha có tiếp Thế thì chỉ chết thằng dân đen thôi à Bác Tân gật gủ đáp Phải Bao giờ nhà cầm quyền với nhà tư bản Cũng về hùa với nhau để bóp hầu Bóp họng bọn ta Ba người im lặng, chẳng khác gì Ba ông tướng trơ trọi lại không khí giới Đang cố tìm cách giải đám vây Mà bên địch có quân hùng tướng mạnh Chẳng Bắc tân long lanh nhìn hai người Nói Được rồi, chú với tôi, hai ta cứ đi Chú nói rằng nhà tôi đến bầu chủ Và xin cho tôi ký vào văn tự Tôi nói xin viết ruộng của tôi Ở cánh đồng sớm Pha cầm động nói Như thế thì tôi để khó cho bác Chú đừng kỳ quản "Tụ anh em nghèo, ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thưởng vẫn bảo, chỉ có mình mới biết thương nhau, chứ họ lúc nào cũng rình để bóc lột mình. Và lại trong hai ta, tôi còn khá hơn chú. Nhưng đó là cái lừa lão nghị mê lên vẻ ruộng tốt của tôi." Hễ ăn lời văn tự ra, chú nắm phát lấy để trả tiền. Ba người hỗn hở, chị pha xui trỏng. Hễ thấy nó nắm được văn tự thì sẽ tan xé ngay đi. Bắc tần nhiều mưu trí bản. Hãi khoản lão cáo sinh sự cho người ta đánh và vu là ta đến cướp văn tự để kiện ta. Chị Phá đáp Thà tù tội còn hơn mức nợ. Người ta bảo nhất tội nhì nợ nhưng bây giờ mới biết nhất nợ nhì tội. Người tù có thể lúc được tha còn chống thích dục nương nhà cửa chứ người nợ thì không những khánh kiệt mà sau còn tù là khác nữa. Nhất là nợ ông nghĩ lại thì không biết thế nào mà đoán trước được. Ba người cùng thở dài im lặng. Một lát bác Tân Dục Thế ta đi chứ Hai anh em đi Chị Pha nhìn theo Trăn chứa những hy vọng Pha bồi hồi lo lắng Không biết lần này đi có kết quả gì không Anh thở dài Bác Tân hiểu ý an ổn Thế nào lão cũng mắc Hai người đến cổng ngách nhà ông nghỉ Pha dơ tay run run ra giật chuông phát đứng trên tròi Bảo chờ để bấm trước Trong lúc đợi Tân và Pha dặn dõi nhau kế hoạch một lợt nữa Và vui sướng cùng giúp dích cười phải hồi hộp, hồ, chống ngực nổi to giận, nhưng rồi đi để gặp Bão đã giật đến gần bờ. Anh tâm niệm lại trời phù hộ cho được thoát nạn. Trở nóng ruột, anh dí chân xuống đất và lấy tay cạo dấu tưởng. Có tiếng phát gọi ở trên trời, hai người hăm hở ngẩng lên, nhưng bỗng tiêu nghiểu nhìn nhau như cùng tất thở, quan đi vắng.